Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 731 Hắn thật sự tìm tịch hạ muộn thu nợ nần rồi hả? ba Nhưng bọn họ chính là nghĩ bảo vệ người kia, vô liêm sỉ bảo vệ. Nghĩ đến tịch hạ trong lòng lâm ý thiện lại có một cổ bất mãn không phục. Ta vẫn cảm thấy hắn mắt nơi, gơ, e, cơ, hơ, lên trời kêu căng tự phụ, có thể bây giờ nhìn lại, ánh mắt của hắn không gì hơn cái này thích tâm cơ ý nữ. Còn luôn là châm chọc nàng ánh mắt thấp. Đúng vậy, nàng nếu không phải là ánh mắt thấp, làm sao sẽ vừa ý hắn tên khốn kiếp kia, lớn hỗn đàn. Bạch sắc lập tức lý giải ý tứ của hắn, ngươi sẽ không cảm thấy chuyện này là cái đó tịch hạ làm chứ. Lâm ý tiện lạnh lùng ngoát ngoát môi, không nói gì cũng coi là cho đáp án. Bạch sắc có chút kinh ngạc, nữ nhân kia nhìn qua ốm đau bệnh tật cũng không khả năng sẽ làm ác độc như vậy sự tình chứ. Ốm đau bệnh tật. Lâm ý tiện khói miệng cười lạnh mở rộng, nếu như không có vòng tay sự tình, nàng cũng sẽ không hướng trên người tịch hạ liên tưởng. Nhưng là có vòng tay sự tình để cho nàng biết tịch hạ chân chính nhân phẩm tổng thêm cố niệm thâm nói dối để cho nàng thuận lý thành trương hướng trên người nàng liên tưởng. Trừ nàng, sẽ không có người khác có thể làm được tại nhà trọ của cố niệm thâm bên trong muốn làm gì thì làm sao. Nàng nghĩ tịch hạ có như thế nhiều phương không chọn. Không phải là muốn chọn tại nhà trọ của cố niệm thâm bên trong, khẳng định cũng là muốn đến nếu như cha được, tội danh ở trên đầu cố niệm thâm, nàng sẽ hận cố niệm thâm. Nếu như nàng đoán hết thầy các thứ này đều là đúng, như thế tịch hạ người này rốt cuộc có bao nhiêu tâm cơ, bao kinh khủng. Bầu không khí trầm mặt một hồi lâu, trong miệng lâm ý thiện nhẹ bỗng vượt trội một câu, xem người không thể chỉ xem tướng mạo ở trên người tịch hạ nàng là chân chính thấy được cái này năm chữ tinh túy. Bạch sắc chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi có chuyện ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng là mỗi lần muốn lúc nói Chung quy có chuyện khác sẽ ra rồi. Lâm ý kiện nhíu mày chuyện gì? Bạch sắc hỏi. Lúc ở Uy quốc, ngươi rời đi hội trường đi phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có phải hay không là đụng phải tịch hạ? Lâm Ý Thiển suy nghĩ một chút gật đầu đúng thế. Nàng còn ở bên trong cùng tịch hạ còn có cái đó nữ minh tinh chính diện xảy ra mâu thuẫn đi ra đụng phải cố niệm thâm còn tâm cơ một cái cùng cố niệm thâm cáo trạng. Bạch sắc nếu đột nhiên đề cập với nàng chuyện này nhất định là sau đó xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Nàng đáp một tiếng cau mày tò mò chờ bạch sắc tiếp tục nói. Sau đó cố niệm thâm chờ đến tịch hạ đi ra, đối với sắc mặt của tịch hạ rất khó nhìn. Bạch sắc một bên nhớ lại vừa nói. Bọn họ hai không đi một hồi, không biết cố niệm thâm nói với tịch hạ cái gì, tịch hạ ngồi xuống ôm đầu thống khổ, còn đối với cố niệm thâm trợ lý lên cơn. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển hơi kinh ngạc. Cố niệm thâm nói cái gì đem tịch hạ cho nói khóc rồi hả? Hắn luôn luôn đối với tịch hạ không phải là nói chuyện cũng sẽ không lớn tiếng sao. Bưng trong bàn tay sợ đông, ngậm trong miệng sợ hóa rồi, làm sao có thể xem nói cái gì đem nàng cho nói khóc cơ chứ? Lâm ý tiện nghi hoặc bạch sắc đột nhiên hỏi nàng. Ta nhìn ngươi đi ra ngoài thời điểm đụng phải cố niệm thâm còn nói chuyện cùng hắn rồi, nói cái gì? Trong đầu lâm ý tiện lập tức văng ra một câu nói. Ngươi tiền nhiệm ở bên trong cùng cách đó không biết tên nữ minh tinh ở bên trong nói lão bà ngươi nói xấu. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng nguyên văn là cách này. Cố niệm thâm chẳng lẽ thật tin tưởng. Hơn nữa còn vì, lão bà hắn tìm tịch hạ tính sổ. Chuyện này, khả năng không nhiều chứ. Chính nghĩ tới đây bạch sắc âm thanh lại vang lên, ta cảm thấy cố niệm thâm cũng không phải là không thích ngươi. Hắn chắc là thích ngươi, ngược lại bằng vào ta đối với bọn họ quan sát đã lâu như vậy nhìn, ngược lại là không có cảm giác hắn có bao nhiêu thích tịch hạ, nào có lẫn nhau người yêu thích chưa bao giờ tiếp xúc. Tham gia hôn lễ đến hơn 9 giờ trở về, trước càng 4 chương, ta lại đi viết, có thể viết bao nhiêu càng nhiều hơn ít, các ngươi trước đừng chờ rồi, đi ngủ sớm một chút, ngoan ngoãn. Không ngược, nhiều lắm là tiểu ngược xuống sâu, phía sau đều là đánh mặt. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 732 Loại một viện đảo Lâm Ý Tiến nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy bạch sắc Trong nháy mắt trong đại não của nàng tiềm thức lại là đồng ý bạch sắc mà nói Nàng nghĩ tới rồi chính tịch hạ mua vòng tay mang trên tay cùng đồng học nói láo là cố niệm thâm đưa. Nàng nghĩ đến cố niệm thâm cùng tịch hạ nhiều năm như vậy cũng không có cùng với nàng vượt qua lôi trì. Vân vân. Có thể rất nhanh nàng lại bắt đầu lý tính phân tích nếu như không là ra thích bọn họ từ nhỏ đến lớn cảm tình tính là gì. Ở trong trường học suốt song nhập đôi lại là vì cái gì. Lâm Ý Thiển không nói lời nào, bạch sắc liền nói tiếp, ngược lại ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, hắn làm như vậy đích sắc rất tổn thương người, ngươi phơi hắn một trận cũng không phải là không thể được. Hắn quan sát sắc mặt của Lâm Ý Thiển tiếp tục nói, nhưng ngươi phải nói ngươi bắt hắn cho quên rồi, muốn cùng hắn ly dị. Câu nói kế tiếp, hắn suy nghĩ một chút lại cho thu lại, bất đắc dĩ than thở, ngươi hỏi một chút ngươi mình có thể hay không làm được đi. Cái vấn đề này không phải là bạch sắc nói, lâm ý thiện thậm chí đều chưa từng nghĩ, ly gì. Hay hoặc là nói nàng quên nàng và cố niệm thâm bây giờ là quan hệ vợ chồng, không phải là cãi nhau náo mâu thuẫn muốn chia tay trong yêu đương tình nhân. Nàng lại cho là nàng cùng cố niệm thâm đang nói yêu đương. Cho nên, đoạn thời gian này, những ngày gần đây đều là ngọt ngào. Vô luận là hắn đi công tác cho nàng phát chán ngán tin tức. Vẫn là hắn giữa đêm mang nàng đi ăn bún cây, hay hoặc giả là tính hạ tâm cùng với nàng trò chuyện lúc đi học sự tình. Những thứ này đều là yêu đương chúng. Đang yêu cháy bỏng người thường ngày. Đây là vì cái gì? Ngươi nghĩ gì vậy? Lâm ý thiện nghĩ nhập thần bị bạch sắc mở miệng đánh bị cắt đứt suy nghĩ. Nàng không có lại tiếp tục tiếp tục nghĩ, rời đi đề tài, ngươi cảm thấy cái nhà kia ai sẽ trục tới. Bạch sắc suy nghĩ một chút nói. Hai người thực lực, nhất định là cố niệm thâm. Đây là khẳng định. Lâm ý thiện cũng cho là như thế, nhưng là lần này trong nội tâm của nàng lại hy vọng có thể là tống thường Lâm vỗ xuống tới. Nếu như là hắn vỗ xuống tới, tên khốn kiếp kia có thể hay không rất đánh bại. Bạch sắc vừa nói vừa đem chuyển đề tài, bất quá bất kể là ai vỗ xuống, cái nhà kia tương lai khả năng cũng còn là của ngươi. Lâm ý thiện mấp máy môi, không có tiếp lời của bạch sắc. Nàng chuẩn bị tắt trang web công tác, bạch sắc bỗng nhiên khom người xít lại gần lỗ tai của nàng cười híp mắt hỏi. Ta nói ngươi thật sự không xem xét cái đó tống thường lâm. Lâm ý thiện quay đầu chống lại bạch sắc hẹp dài cặp mắt. Nàng cảm thấy hắn cười so với nữ nhân còn muốn nhu hơn mấy phân. Nàng đem cái ghế vòng vo cái phương hướng đối mặt với bạch sắc, một cái tay giá ở trên bàn chống giữ đầu. Sau đó đối với nàng thiêu thiêu mi hỏi. Người đối với hắn dường như rất có hào cảm. Buồn chán. Bạch sắc sắc mặt dây biến đúng đắn, vứt cho lâm ý thiển một cái liếc mắt, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài.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 Trong đầu bất thình lình vang trở lại lời nói ban nãy của bạch sắc, nàng ngẩn ra. Sự chú ý lại rời đi. Nàng trọng mắt nhìn về phía trong tay điện thoại di động cầm lên giạc ra màn hình, mở ra que chát, cố niệm thâm lại phát tới 6 cái tin. Những thứ này thổ đát nở, loại một viện đào như thế nào đây? Cái tin tức này phía dưới có một tấm hình, lâm ý thiện nhìn thấy trên ảnh chụp địa phương có chút kinh ngạc. Đây không phải là. Không phải là tiền viện suối phun bên cạnh bồn hoa sao? Hoa đâu? Vò đây! Buồn ngủ quá đỗi, căn bản không có hiệu suất, thì càng năm chương đi, ngày sau nhìn mỗi ngày bổ chương một có thể hay không bù lại. Đây là ta trưng bày sau lần đầu tiên càng năm chương. Có lẽ sẽ bổ, không hy vọng thấy có người nói mỗi ngày đều thiếu, thiếu nợ lại không bổ, không tồn tại, ngủ ngon các bảo bối. Hôn ăn! Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 733 Nàng ánh mắt cao chưa từng coi trọng ngươi để một Nghĩ tới nghĩ lui, hạnh không thể loại, hạnh ăn nhiều bị trúng độc Hạnh ăn nhiều bị trúng độc Đây là có y học đạo lý, nhưng nàng trồng một cây cây hạnh Hàng năm được mùa, có thể đến bây giờ cũng không ăn đến chúng độc vào bệnh viện. Nàng đến bây giờ cũng không biết tên khốn kiếp này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu mới trúng độc. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ không quá thích ăn quà vặt, không thấy hắn lúc trước, nàng không biết, biết hắn sau đó, ngược lại hắn là một cái rất cao lãnh người ăn quà vặt loại này người bình thường yêu thích, hắn là không có. Ngay bây giờ bình thường ở trong nhà trái cây cắt gọn đặt lên bàn. Hắn cũng làm như làm tiêu hóa, sau khi ăn xong ăn từng chút. Cho nên thật sự không tưởng tượng nổi hắn là thế nào ăn như thế nhiều hạnh. Có thể hay không hắn thật ra thì thường xuyên như vậy ở sau lưng lén lén ăn trái cây quà vặt. Chỉ cần liên quan đến cố niệm thâm, nàng tâm cùng đại não liền cũng không do chính nàng khống chế, ra một hồi lâu thần đợi lấy lại tinh thần. Nàng phát hiện tay nàng không cẩn thận chạm đến truyền vào trong khuôn mặt còn y tên của cố niệm thâm. Nàng vội vàng thủ tiêu, nhanh chóng quét mắt còn lại ba cái tin đều là không quan trọng, nàng liền không có nhìn kỹ điểm trở lại. Bên này cố niệm thâm nhìn thấy đối phương đang tải truyền vào trạng thái kéo dài thật lâu, hắn một mực đang tại Kích động chờ lâm ý tiền sẽ trở về hắn cái gì? Dù là nói chia tay nói ly gì. Nói cái gì cũng tốt, chỉ cần để ý đến hắn, để ý đến hắn là tốt rồi. Có thể đợi nửa ngày đều không có tin tức trở lại tới, hơn nữa phía trên đang tải truyền vào trạng thái cũng mất. Lại chờ thật lâu, vẫn là không có động tĩnh, hắn chán nản trầm dưới khóe miệng. Chân hướng lui về phía sau mấy bước, ngồi trở lại đến trên ghế, vòng vo cái phương hướng đối mặt với cửa sổ sát đất ngoài cửa sổ tịch dương hồng. Làm cho người ta một loại không trọn vẹn đẹp Tại hắn khổ não tâm tình tăng thêm một tầng phiền muộn Để cho hắn sợ hãi lên Là bởi vì ta thật sớm thật sớm liền thích cố niệm thâm rồi Thật xin lỗi ta không nên thích ngươi Những lời này hắn mấy ngày nay ở trong đầu hắn liên tục nhiều lần lặp lại Để cho hắn ngủ không yên Nguyên lai like hắn bỏ lỡ lâm ý thiện nhiều năm như vậy Nguyên lai hắn trong lúc vô tình làm thương tổn lâm ý thiện nhiều lần như vậy Hắn muốn như thế nào mới có thể đền bù lỗi lầm của mình Như thế nào mới có thể đền bù nhiều năm như vậy tiếc nuối? Một câu thật xin lỗi Một câu ta yêu ngươi Làm sao đủ Còn thiếu rất nhiều Niệm thâm Cố niệm thâm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nghĩ nhập thần cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Tống Thường Văn Suy nghĩ của hắn bị cắt đứt, hắn quay đầu liếc mắt một cái Tống Thường Văn ăn mặc chính trang trong tay sách túi màu đen, hướng hắn đi tới bên này. Hắn không nói gì, nghiêng đầu tiếp tục xem bên ngoài. Tống Thường Văn đến bên cạnh hắn thanh âm ôn hòa hỏi hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Cố niệm thâm thu tầm mắt lại, nhàn nhạt trả lời Tống Thường Văn một câu. Sau đó đem cái ghế quay trở lại hướng về phía bàn làm việc. Chân dùng sức móc một cái, cái ghế đến gần bàn làm việc, hắn cầm điện thoại di động lên nhấn phát sáng màn hình que chát không có tin tức. Trên mặt hắn thoáng qua thất lạc, để điện thoại di động xuống, nhìn lấy máy vi tính, nhìn trên bàn tài liệu, có chút không biết nên làm gì. Mất hết hồn vía bộ dáng. Tống Thường Văn biết hắn đây là vì cái gì, ngươi đang suy nghĩ lâm ý thiện đi. Cố niệm thâm không có tiếp lời, thầm chấp nhận. Tống Thường Văn cũng không lại tiếp tục chủ đề lâm ý thiện, ta hai ngày nay ở trong nhà đường ngang tới, suy nghĩ ngươi ngày hôm trước tại sao tới hỏi ta mấy năm này có hay không cùng cậu nhỏ ngươi liên lạc. Cố niệm thâm rất ngạo kiều dọn trở về hắn, ta chỉ muốn biết mấy năm này hắn ở nước ngoài làm gì mà thôi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 734. Nàng ánh mắt cao chưa từng coi trọng ngươi để hay. Tống Thường Văn càng khó hiểu rồi, làm sao đột nhiên quan tâm tới hắn. Cố niệm thâm cao mày trên mặt lộ ra ghét bỏ. Ta không phải là quan tâm hắn, ta là bởi vì Lâm Ý Thiển mới muốn hiểu. Bởi vì nguyệt lượng bọn họ tra được Lâm Ý Thiển năm năm này ở nước ngoài, sinh hoạt trạng thái cùng Tống Thường Lâm là như vậy tương tự. Nghe vậy, Tống Thường Văn cho là Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm còn có liên hệ gì cảnh giác Lâm Ý Thiển đối với Thường Lâm hắn. Nàng lời còn chưa nói hết liền bị cố niệm thâm cắt đứt, nàng ánh mắt rất cao coi Thường Hắn. Không muốn coi trọng đệ đệ của ngươi. Hắn lúc trước cũng đã nói lời tương tự Lại không có hôm nay như vậy có niềm tin Bởi vì lâm ý thiện nói Nàng thích hắn thật sớm thật sớm liền yêu thích Cho nên hắn ăn chùa những năm này giấm Cố niệm thâm nghĩ đến điểm này rất ảo não Hắn nói với lâm ý thiện thích hắn thật nhiều năm Là tin chắc không nghi ngờ Dù sao mị lực của hắn là mọi người quá rõ ràng Nàng không thích hắn mới không bình thường đây. Tống Thường Văn đối với con ruột tự yêu mình rất không nói gì cố niệm thâm ngươi bình thường một chút nói chuyện với ta. Cố niệm thâm không để ý tới tâm tình của Tống Thường Văn, hỏi tiếp. Ta nhớ được Tống Thường Lâm mới tới thời điểm thường xuyên bỏ nhà ra đi, ngươi một mực phái người đi theo hắn. Tống Thường Văn đối với hắn dò xét có chút không nhìn được, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Nàng âm thanh không khỏi lớn thêm vài phần, cố niệm thâm cũng đi theo nói giọng to, ta muốn biết hắn đem vợ ta lừa gạt suốt ngoài 5 năm có hay không làm gì chuyện phi pháp. Đúng, hắn chính là sợ cái này. Năm đó bọn họ cái nào cũng được là đánh yêu nhau bỏ trốn cờ hiệu đi ra, cho nên trước mắt vì này tống nữ sĩ mới không có ra ngoại quốc đem tống thường lâm cho bắt trở lại. Sở dĩ năm đó bị cướp gia đình đoạt ba ba lâm ý thiện có thể hay không nghĩ không ra cùng Tống Thường Lâm ước hẹn ra ngoại quốc làm cái gì. Càng nghĩ càng cảm thấy giống như là như vậy. Là lâm ý thiện quẹo Thường Lâm, ngươi phải hiểu rõ. Tống Thường Văn mang theo mấy phần dễu cợt sửa chữa cố niệm thâm mà nói. Cố niệm thâm cũng đồng dạng câu môi phản phúng các ngươi người nhà họ Tống đều như vậy tự yêu mình sao. Lâm Ý Thiển đều đã nói rồi, thích hắn biết bao năm, nào có Tống Thường Lâm chuyện gì. Hắn một câu nói đem Tống Thường Văn tức giận cần chết, tức giận nói không ra lời, hắn rồi nói tiếp. Tống Thường Lâm khi đó đều 20 tuổi rồi, vợ ta mới 18 tuổi vẫn chưa tới, còn chưa trưởng thành, ai quẹo ai. Hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này, lâm ý thiện suốt ngoài thời điểm, còn chưa tới 18 tròn tuổi, còn có mấy ngày mới qua 18 tuổi sinh nhật. Suy nghĩ, hai tay của hắn nắm chặt quyền, lại bồi thêm một câu. Ta hẳn là đi cáo tống thường lâm lừa gạt vị thành niên. Tống thường văn. Tức chết tức chết. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy vô liêm sỉ như vậy người, lại còn là nàng con ruột. Tống Thường Văn bị cố niệm thâm đùng đùng nói cho một trận không tìm được nói trở về tức giận sắc mặt tái xanh. Cố niệm thâm lại cau mày tiếp tục hỏi nàng. Ngươi năm đó là không phải là bởi vì Tống Thường Lâm là cùng Lâm ý thiện bỏ trốn bởi vì hắn là vì tình yêu suốt ngoại cho nên mới không có ra ngoại quốc bắt hắn trở lại. Ngươi hốn tiểu tử này đang nói gì? Tống Thường Văn cau mày cứ việc nàng giấu rất kỹ. Nhưng cố niệm thâm vẫn là bén nhạy nhận ra được nàng ánh mắt có chớp mắt né tránh. Chứng minh hắn đoán đúng rồi. Năm đó lâm ý thiện có thể là vì giúp tống thường lâm cho nên mới không có giải quyết bọn họ bỏ trốn tin đồn. Về phần tống thường lâm là nghĩ như thế nào? Cố niệm thâm chợt cắn răng, hai tay tăng cường quả đấm. Hắn có thể nhìn ra tống thường lâm đối với lâm ý thiền là thật sự có tâm tư. Hắn chỗ tầm mắt nhìn đến đều là có lâm ý thiền địa phương. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 735. Nàng ánh mắt cao chưa từng coi trọng ngươi để ba. Không nhớ từ lúc nào bắt đầu chính là như vậy. Hắn thậm chí cảm thấy tống thường lâm năm đó túi ông chi ý không xuất hiện ở quốc thoát khỏi trị ruột quản thúc. Chính là muốn lợi dụng lâm ý thiển đơn thuần, lừa gạt lâm ý thiển cùng hắn cùng ra nước ngoài. Như vậy bọn họ hai ở nước ngoài bên cạnh lâm ý thiển không có người thân chỉ có thể dựa vào hắn. Sau đó bọn họ liền lâu ngày sinh tình rồi. Suy nghĩ nắm đấm của Cố Niệm Thâm nắm chặt chặt hơn, Tống Thường Lâm không ở trước mặt, hắn không chỗ phát tiết trong lòng tức giận, chỉ có thể hướng về phía Tống Thường Văn phát tiết, ngươi em trai ruột thật là một cái tâm cơ kỹ nữ. Tống Thường Văn, em trai hắn ôn nhu khiêm tốn, quang minh lỗi lạc, làm sao lại tâm cơ kỹ nữ rồi hả? Tống Thường Văn đầu ấp mơ hồ, không biết Cố Niệm Thâm cái này mất một lúc nghĩ tới điều gì, tức đến như vậy. Ta nhìn ngươi là bị lâm ý thiển mê đầu ấp mê mũi, chuẩn bị lục thân không nhận rồi. Làm mẹ đều giống nhau, mặc dù hy vọng con trai cùng con dâu ăn ái hòa thuận, khả nhi tử thật sự đối với con dâu vượt qua chính mình cách này mẹ ruột trong lòng lại sẽ có chút không thoải mái, nhất là có mẹ độc thân. Đem tịch hạ đưa ra nước ngoài đi. Cố niệm thâm rất đột ngột rời đi đề tài, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi. Bầu không khí đi theo trở nên lạnh. Tống Thường Văn có trong nháy mắt đối lý, miếm môi mặt một hồi, sau đó nổi giận nói. Ngươi muốn đem mẹ bước ra quốc liền nói thẳng, không nên dùng tịch hạ làm mở đầu. Cố niệm thâm lạnh lùng nói. Cơ hội lần này là dùng cha mẹ của nàng mệnh để. Cặp mắt hắn nhìn thẳng ánh mắt của Tống Thường Văn. Tống thường văn trong con ngươi trong nháy mắt đắp lên một tầng hơi nước, ở trong lòng nàng cố niệm thâm đứa con trai này đối với người nào đều là lạnh lùng lãnh khốc. Sau đó mãi đến hắn thích lâm ý thiện lâu như vậy, biết nàng vì lâm ý thiện làm bao nhiêu sau, nàng lại có chút tức giận ven. Cho nên nghe được cố niệm thâm những lời này, nàng vừa kinh ngạc lại cảm động. Tịch hạ lần này phạm sai bao lớn trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cố niệm thâm liền như vậy đam hạ rồi, nhìn chằm chằm bị lâm ý thiện hiểu lầm áp lực đam hạ rồi, có thể nàng không nghĩ tới cố niệm thâm là vì nàng. Nàng cho là cố niệm thâm là vì tịch hạ đã từng trong đại hỏa đã cứu hắn, niệm thâm, nàng còn đã cứu mạng của ngươi. Nghe vậy, cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng dễu cợt, nếu như ta muốn chạy lầu hai ta không nhảy xuống được. hắn nhíu mày trong lời nói có hàm ý. Tống Thường văn trợn mắt, cố niệm thâm. nàng kích động chân đi phía trước khen một bước, đưa tay nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm. ngươi nói là ngươi lúc đó liền chưa từng nghĩ sống. nàng cả người phát run trong mắt trong nháy mắt phủ đầy máu đỏ tia. cố niệm thâm sắc mặt bình tĩnh, bờ môi lãnh ngạnh mím môi im lặng không lên tiếng. tại sao? Tống Thường Văn gào thét một tiếng trong mắt chứa đầy nước mắt bởi vì lâm ý tiền sao. Nàng nắm lấy cánh tay của cố niệm thâm, dùng sức nện lưng của hắn, khi đó ngươi mới vừa vặn 19 tuổi, ngươi tên khốn kiếp này liền chưa từng nghĩ mẹ ngươi ta sao. Cố niệm thâm như cú mím môi môi im lặng không lên tiếng. Tống Thường Văn nhìn lấy hắn tấm kia lãnh nhược băng sương gương mặt tuấn tú Nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo con trai tới chỗ nào xá sao đều sẽ bị người lấy ra khích lệ con trai, lại đã từng động tới tự vận ý nghĩ. Hơn nữa còn là vì một cô gái. Không chỉ là sợ còn thất vọng, một loại làm mẹ đối với hài tử không chịu thua kém thất vọng. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới con trai của Tống Thường Văn nàng, lại sẽ từng có tự vận ý nghĩ, cố niệm thâm thờ ơ không đồng lòng, nàng nắm bộ ngực mình quần áo xé mấy cái. Sau đó bước chân sau này lảo đảo. Nương đến trên bàn, tay nàng chỉ tới cố niệm thâm, ngươi. Ngươi giống như ba ngươi đều giống nhau ích kỷ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 736 Nàng ánh mắt cao, chưa từng coi trọng ngươi để bốn Cố niệm thâm tâm cuối cùng vẫn là cứng rắn không nổi nữa Hắn đứng lên chủ động đến gần tống thường văn Rút hai cái khăn giấy giúp nàng lau nước mắt Giọng ôn hòa dỗ nàng Cho nên ngài sửa đổi biết Lâm ý thiện đối với ta mà nói ý vị như thế nào Đây là hắn sau khi lớn lên, lần đầu tiên cùng nàng cái này mẹ như vậy thân cận, trong lòng tống thường văn ít nhiều gì đã lấy được một tia chấn an. Nàng nhìn cố niệm thâm, nước mắt chảy dòng không nói lời nào. Cố niệm thâm nói tiếp. Ta ngồi ở chỗ này, ta làm hết thảy đều là bởi vì nàng, nếu như có người muốn ngăn trở, có người muốn để cho ta mất đi nàng, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Rất thản nhiên biểu đạt ra tâm tư của mình Lau sạch trên mặt tống thường văn nước mắt Hắn buông xuống hai tay Khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy tống thường văn Ta không hy vọng ngươi sẽ trở thành ngăn trở người của ta Ta có lẽ sẽ rất khó khăn Nhưng nàng chỉ có ta Câu nói sau cùng Vẫn là biểu minh Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ Hắn vẫn sẽ lựa chọn đứng ở lâm ý tiễn bên kia Tâm tình của Tống Thường Văn mới vừa rồi kích động qua, bây giờ nghe cố niệm thâm nếu như vậy, ngược lại không có quá phản ứng lớn, nàng nói. Ngươi thật sự cho tới bây giờ đều không có thích qua hạ hạ sao? Cố niệm thâm không chút do dự lắc đầu, không, một chút xíu cũng chưa từng có. Hắn nói tiếp, lần này là ta trả lại ngươi cách này một mạng ăn. Ý là, hắn đối với tịch hạ từng chút tình cảm cá nhân cũng không có. Lời của hắn đến đây Tống Thường Văn không biết nên nói cái gì, nàng húp húp mũi tâm tình rất nhanh tỉnh lại. Mang theo dòng mũi than thở, hạ hạ nàng là ra thích ngươi, nàng từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên tiềm thức ngươi đã có ngươi rồi, ngươi đột nhiên theo bên người nàng biến mất rồi, nàng không tiếp thụ nổi nhiều bình thường. Không phải là mỗi một người. Nàng tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, lại mở miệng. Rất tối nghĩa rất khó lấy mở miệng còn mang theo một tia mài thành kén hận ý Không phải là mỗi một người cũng sống như mẹ ngươi ta như vậy mạnh hơn Không phải là trên vai mỗi một người đều có ta nặng như vậy Cái thúng muốn chống lên con trai nhà đại diện còn muốn chống lên tống gia đại diện Nhiều năm như vậy nàng khó xử cố niệm thâm như thế nào lại không thấy được Cũng là bởi vì nhìn thấy, để ở trong lòng thật đau lòng rồi, cho nên lần này mới trong lúc vô tình tổn thương lâm ý thiện. Tình huống như thế, hắn làm sao có thể lại dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Hắn thấy Tống Thường Văn còn muốn giúp tịch hạ nói chuyện, hắn dứt khoát trực tiếp một chút, ta nói để ở chỗ này, về phần phải làm sao, nên làm như thế nào trong lòng ngài chắc có phân tất. Nói đã đến nước này, Tống Thường Văn cũng là một người thông minh. Quay đầu lại nhất định là không cưỡng được đứa con trai này, nàng liền không lại chủ đề tịch hạ lên dừng lại. Ta không phản đối ngươi cùng lâm ý thiển thế nào, coi như ngươi bây giờ cùng với nàng ly dị rồi, ta cũng sẽ không nghĩ ghép hợp ngươi cùng hạ hạ, nhưng là có một chút ta nhất định phải kiên trì. Nàng tiếng nói đính xuống thu thập tư thái, tiếp tục nói. Đó chính là hài tử. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ đem tiểu ngư tranh thu hồi lại, ngươi có thể không muốn hắn, ta nuôi ta mang. Không cho giọng thương lượng. Ta tống thường văn cháu trai ruột, không có khả năng lộ ra bên ngoài. Cố niệm thâm cảm thấy hắn vốn là truy thay đường từ từ, lúc này nhắc nhở hắn còn có một cái hài tử, hắn căn bản không có tâm tư tùy ngươi. Hắn trở về tống thường văn một tiếng, rất qua loa lấy lệ rất không nhịn được, rất lạnh nhạt. Đem Tống Thường Văn tức giận quá sức, con ruột của chính ngươi, ngươi chính là người sao? Tay nàng chỉ tới cố niệm thâm, nâng tay lên chuẩn bị đánh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 737. Bị lão bà kéo tối rồi, lòng tốt hoàng một. Nhìn lấy hắn lạnh lùng mặt cuối cùng vẫn là không hạ được tay, dùng ngón tay dùng sức ở trên chán hắn đâm một cái, ta đã tạo cái nghiệt gì, gặp phải các ngươi cố gia phụ tử. Đau lòng vừa đành chịu rộng. Nàng đứng thẳng người, bình phục tâm tình một cái, tiếp lấy hắn sang đối với cố niệm thâm nói. Mẹ của hải tử ngươi không nói cho ta, chính ta cha, ngược lại ta đã có mặt mũi rồi, rất nhanh liền có thể tìm được. Ta sẽ trước mặt cùng với nàng nói Cố niệm thâm không có tiếp lời Rất sao cũng được quay đầu Đưa lưng về phía tống thường văn Nàng nhắm hai mắt lại chuẩn bị Nghĩ lâm ý thiển, Nhưng là trong đầu cũng rất đột ngột Xuất hiện lâm tiểu ngư tấm kia Thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn Bên tai từng tiếng vọng về Hắn non nớt thanh thúy đa đi Nếu như khi đó Hắn cùng lâm ý thiển hại tử Nghĩ đến chỗ này Hắn chợt mở mắt ra thân thể cũng ngồi thẳng, hai tay nắm chặt cái ghế hai bên tay vịn, trong mắt lói lên kích động ánh sáng. Lâm ý thiền miêu yêu, mơ gốc. Ngươi làm sao vậy? Tống Thường Văn không biết cố niệm thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất kinh nhất xạ. Cố niệm thâm không để ý tới nàng, đắm chìm trong trong thế giới của mình, hắn tay vịn bàn đi về phía trước hai bước, lắc đầu, không. Không có khả năng. Sau lưng của miêu yêu là vương quốc dạ sâm mà lâm ý thiện cùng vương quốc dạ sâm cơ hồ không có có thể liên lạc lên khả năng Nhìn hắn sáng vẻ mất hồn mất vía tống thường văn cảm thấy đời ở chỗ này nữa Nàng có thể kỳ ra bệnh tim ta nhìn ngươi vì một nữ nhân có thể tạo tới trình độ nào đồ không có tiền đồ Tay nàng chỉ tới cố niệm thâm mắng một câu nhưng sau đó xoay người tức giận rời đi Cố niệm thâm hai tay nhấn ở trên bàn chống giữ thân thể. Mặc dù tự nói với mình miêu yêu cùng lâm ý thiện không có khả năng có liên quan gì. Nhưng theo hắn đột nhiên toát ra cái suy đoán này bắt đầu. Tâm tình của hắn liền liền không cách nào bình tĩnh rồi. Trung quy có vẻ mong đợi làm sao đều đả kích không đi. Hắn kích động cầm điện thoại di động lên gọi đến số của nguyệt lượng. Ta để cho các ngươi cha vương quốc dạ xâm sự tình cha thế nào. Nguyệt Lượng nói, thật là đúng dịp, ta đang muốn đi cùng ngài báo cáo đây. Cố niệm thâm, ta ở phòng làm việc chờ ngươi. Cúp điện thoại, hắn vô tâm công tác, lấy điện thoại di động cho Lâm Y Thiển phát mười mấy cách biểu tình, Lâm Y Thiển một cách đều không có trở về. Hắn không biết trừ cho nàng gửi tin nhắn còn có thể làm cái gì, vì vậy tiếp tục phát, rất muốn ngươi. Ba cái chữ truyền vào song bắn tỉa đưa, phát ra ngoài tin tức trước mặt xuất hiện màu đỏ dấu chấm than. Phía dưới lại một màu xám chữ nhắc nhở. Ngày và đối phương còn chưa phải là bạn tốt. Tệ hại, lão bà bắt hắn cho kéo tối rồi. Cố niệm thâm trởn mắt trong lúc nhất thời hoàng có phải hay không, gọi điện thoại không nhận, gửi tin nhắn không trở về, liền que chat đều xóa. Bệnh cấp loạn đầu y, hắn tìm được cố niệm giai que chát cho nàng phát tin tức. Ngươi chừng nào thì trở lại. Trừ ăn cơm đi ngủ đi học làm bài tập liền ôm lấy điện thoại di động nghiện internet thiếu nữ cố niệm giai lập tức trở lại. Ca ca ngươi nhớ ta. Cố niệm thâm mê mũi lương tâm đáp lại một chữ. Ừ. Cũng không phải là hoàn toàn mê muội lương tâm, có lúc nghĩ tới cách này ngu xuẩn thời điểm vẫn sẽ có từng chút vắng vẻ cảm giác. Cố niệm dài. Chờ ta tuần này thi xong liền trở về. Phía sau còn tăng thêm cái vui vẻ biểu tình. Cố niệm thâm. Ta cùng trương cảnh ngộ lên tiếng chào hỏi để cho hắn giúp ngươi đi thi. Tuần này thi xong, vậy còn bao lâu nữa? Hắn không thể chờ rồi. Cố niệm sai Ngươi là anh ta không sai chứ Luôn luôn yêu cầu trương cầm thú đối với nàng đặc biệt nghiêm khắc anh ruột Lại để cho trương cảnh ngộ cho nàng ăn gian Hôn ăn, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trương 738 Bị lão bà kéo tối rồi Lòng tốt hoàng hay. Anh nàng chẳng lẽ là bị trộm tài khoản rồi hả? Cố niệm thâm. Hỏi nhiều nữa một chữ, ta sẽ thu hồi lời mới vừa nói. Cố niệm dai. Xác nhận qua ngữ khí, ngươi chính là anh ruột ta. Cố niệm thâm. Hắn không thấy cố niệm dai một điều cuối cùng tin tức, vừa vặn bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Đi vào. Cố niệm thâm hướng ngoài cửa đáp một tiếng. Sau đó để điện thoại di động xuống. Cửa mở ra là Nguyệt Lượng tới rồi. Bố. Nguyệt Lượng xây đến cố niệm thâm cung kính gật đầu chào hỏi. Cố niệm thâm rất gấp vào vào chủ đề. Các ngươi tra được cái gì? Nguyệt Lượng nói. Chúng ta đã tra được vương quốc giả sâm tất cả nữ quyến tin tức. Nàng vừa nói một bên để một cái xa châu túi văn kiện vàng cho cố niệm thâm trừ một người. Cố niệm thâm nhíu mày. Người nào? Hắn tự tay nhận lấy trong tay Nguyệt Lượng túi văn kiện. Nguyệt Lượng nói, bọn họ mấy người thừa kế vì hôn thê cùng người thừa kế kia một dạng thần bí. Đến nay đều không có người thấy diện mục thật của nàng, nhưng ở nhà giả sâm tộc đã truyền ra. Tin đồn bọn họ mấy người thừa kế cùng vì hôn thê thần bí đó cảm tình rất tốt, ngày cưới đều đặt trước. Vương quốc giả sâm mấy người thừa kế thần bí vì hôn thê. Nghĩ đến thần bí hai chữ, cố niệm thâm bản năng nghĩ tới miêu Yêu. miêu Yêu. Nguyệt lượng cũng cho là như vậy, chúng ta bước đầu suy đoán có lẽ vậy, bởi vì ta hỏi thăm được, nói bọn họ mới người thừa kế vì vì hôn thê thu mua tinh ảnh. Nàng một bên phân tích vừa nói, miêu Yêu mới vừa cùng tinh ảnh hiệp ước ký hợp đồng giá cả tăng lên gấp đôi. Nguyệt lượng mà nói để cho miêu yêu là vương quốc dạ xâm người thừa kế vì hôn thê cái suy đoán này càng thêm có sức thuyết phục rồi. Hắn liền nói, miêu yêu làm sao có thể sẽ là lâm ý thiền, lâm ý thiền làm sao có thể sẽ là miêu yêu. Hai cái người không có khả năng sẽ có liên hệ. Cố niệm thâm đang suy nghĩ cái vấn đề này, Nguyệt lượng âm thanh lại vang lên bút, nghe nói ngài và phu nhân gây gỗ, nếu không ngài kiềm chế lại, đem ý nghĩ đều thả ở trên người phu nhân đi, đừng đến lúc đó hai đầu đều rơi không được." Nhận được đến từ Nguyệt Lượng đồng hài phát ra từ phía phủ ôn hinh nhắc nhở, Cố Niệm thâm sắc mặt quét đen như đáy nồi. "Cút, Nguyệt Lượng sợ đến cổ co rụt lại, ta cái này cút ngay." Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng đã xoay người Ông chủ thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ rồi. Hơn nữa nàng là thật không hiểu ông chủ tâm tư, để trong nhà như hoa như ngọc vợ yêu không muốn, nhất định phải đi trêu chọc cái gì miêu yêu. Phu nhân mặc dù có tiền khoa, có thể ở trong giới giải trí phải rõ ràng một chút chứ. Nguyệt lượng đồng học cao mày, rất buồn bực rời đi phòng làm việc của cố niệm thâm. Nếu không nói sao, nam nhân đều là lớn móng heo ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Mêu yêu không phải là lâm ý thiện. Nguyệt lượng đi sau trong đầu của cú niệm thâm cùng trong lòng một mực đang. Tại, lặp lại những lời này. Tâm tình chợt lại có một cổ cảm giác vô hình tương tự với thất lạc, nhưng lại không có mãnh liệt như vậy. Lâm ý thiện không biết rõ làm sao rồi. Nàng và Vương quốc giả sâm mới người thừa kế đột nhiên liền bị truyền đính hôn hẹn. Truyền Vương quốc giả sâm người thừa kế cùng miêu Yêu Đắc Mật Yêu 4 năm, nhận được quyền hành chuyện thứ nhất chính là đòi bạn gái vui vẻ thu mua tinh ảnh, giá cao hiệp ước vì hôn thê. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Lâm Ý Tiển nhìn lấy nội dung tin tức, một mặt mộng bức. Vương quốc giả sâm người thừa kế. dài dạng gì mà? Nàng thấy đều chưa từng thấy được không? Lâm Ý thiện cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, hướng về phía bạch sắc thư phòng hô. Bạch sắc. Tới rồi. Bạch sắc đáp một tiếng, lập tức theo trong thư phòng đi ra. Thế nào? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739 Sở Căng Đan một, Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho hắn trên mạng tin tức là có ý gì. Bạch sắc không có nhận thu máy, hắn biết Lâm Ý Thiển hỏi chuyện gì, ngươi nói là ngươi cùng vương quốc xã xâm người thừa kế Sở Căng Đan. Nếu không đây, Lâm Ý Thiển theo theo mi, ánh mắt hồ nghi nhìn lấy Bạch sắc. Cái này tin tức đều lên tốt mấy cái quốc gia các trang web lớn tiêu đề rồi, hắn làm sao có thể đến bây giờ còn không biết. Lại đến bây giờ đều không có tới nói với nàng, cũng không có xử lý. Đối mặt lâm ý thiện nghi ngờ, bạch sắc một mặt ủy khuất, điểm này cũng không phải là ta có thể khống chế, ngươi cùng tinh ảnh hiệp ước, giá trị bản thân còn tăng mấy lần, loại lời đồn đãi này nhất định sẽ lên. Ý tứ của hắn là truyền thông thiên mã hành không nghĩ bậy. Lâm ý thiện đối với bạch sắc mà nói nửa tin nửa ngờ, vậy tại sao còn không có xử lý? Lúc trước một có loại tình huống này, hắn đều là ngay lập tức xử lý, hơn nữa xử lý rất sạch sẽ. Sẽ không lên lên tới quốc gia khác trên tin tức xuất hiện. Bạch sắc một hơi than rất sâu tiểu thư của ta tỷ đối phương nhưng là vương quốc giả sâm bọn họ muốn muốn nhân cơ hội đồn thổi lên, Sophie có thể là đối thủ. Lâm Ý Thiển nghe vậy cười rồi, vương quốc giả sâm cũng cần đồn thổi lên. Thủ mới tin. Vương quốc giả sâm thu mua tinh ảnh còn không đủ oanh động. Còn cần đồn thổi lên. Ngạch, Ngày... Bạch sắc xứng sờ, không trả lời được rồi. Lâm Ý Thiển thu điện thoại di động về, sắc mặt nghiêm túc, bạch sắc ngươi cùng vương quốc xã sâm rốt cuộc quan hệ thế nào? Ta cùng bọn họ thật sự không liên quan. Bạch sắc rất thành khẩn, không nhìn ra chút xíu nói láo vết tích. Lâm Ý Thiển đã không tin, nếu như không thẳng thắn. Nàng lại nói một nửa, rất nghiêm túc, rất vẻ mặt nghiêm túc, để cho bạch sắc sợ hãi, ta nói ta nói. Cái tên này cùng vương quốc giả sâm thật sự có quan hệ Lâm ý thiển cao mày khẩn trương cảnh giác nhìn lấy bạch sắc Bạch sắc ấp a ấp úng nói Ta! Ta thu bọn họ một chút tiền Cái gì? Lâm ý thiển cơ hồ bật cười Hắn nói là vương quốc giả sâm tiêu tiền thu mua của hắn Bạch sắc ngữ khí còn ấp a ấp úng đúng vậy Liền là ngân hàng cái kia 300 triệu, có 200 triệu là từ bọn họ nơi ấy lừa đến. Nghe vậy, lâm ý thiện trởn mắt, bạch sắc. Nàng liền nói nàng mấy năm này không có kiếm đến những tiền kia. Trở về nước mua phòng ốp chế làm việc phòng còn có mơ quốc bên kia phòng làm việc quá nhiều địa phương yêu cầu chi tiêu, làm sao có thể còn có nhiều tiền như vậy tồn. Bạch sắc rất thấp thỏm. Ta biết như vậy thật có lỗi ngươi, có thể ta đắt làm, nếu như ngươi muốn không muốn cùng bọn họ hiệp ước, ta lại đem tiền này lui về là được. Lâm ý thiện cao mày, liền vì cùng bọn họ hiệp ước. Nàng cảm giác thế nào lý do này có chút gượng gạo đây? Bởi vì lấy nàng mấy năm này đối với bạch sắc lý giải, hắn không giống như là sẽ đem tiền nhìn đến rất nặng. Nếu vì tiền... Hắn cũng không sẽ chọn một mực ở sau lưng nàng không có tiếng tăm gì, tài năng của hắn, hắn nhân tế quan hệ toàn bộ người của giới giải trí sợ rằng cũng muốn đào hắn. Nhưng là hắn nói lý do, nàng lại cảm thấy không có cái gì có thể hoài nghi. Bạch sắc biết lâm ý thiện không tin, hắn nói. Ngươi là không biết ngươi bây giờ giá trị bản thân bao nhiêu nhà tài cướp ngươi, hiện tại tinh ảnh tranh ngươi, không phải là vì tranh ngươi người này là tranh bọn họ giả xâm gia tộc mặt mũi. Hắn nhìn một chút phản ứng của Lâm Ý Thiển, tựa hồ là tin tưởng rồi. Hắn nói tiếp: Bọn họ làm sao có thể cho phép người khác từ trong tay bọn họ đem ngươi đoạt đi? Dù là rõ ràng là bỏ tiền ra cũng không thể chịu đựng. Lời này sức thuyết phục liền mạnh hơn. Chương bảy tranh thủ viết nữa hai chương, bổ chương một ngày hôm qua tận lực phân ba ngày bù lại. Mọi người đi ngủ sớm một chút, sáng mai nhìn lại Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 740 Sở Căng Đan hay Vương quốc xã sâm là hắc đạo dựng nhà Bọn họ người lãnh đạo trong xương vẫn là mang theo cái loại này hắc đạo tinh thần Không chịu thua tinh thần Nói thông tục chút chính là bá đạo, đánh xưng mặt cũng muốn xưng người tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm thượng phong. Nếu như bọn họ thật muốn là cái ý nghĩ này tìm tới bạch sắc, như thế bạch sắc khẳng định đầy không hết, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Có thể lâm ý thiện trong lòng vẫn là có từng tia từng tia hoài nghi, bạch sắc không có khả năng không có vấn đề. Nàng biết hỏi bạch sắc cũng sẽ không nói thật với nàng, nàng chỉ có thể phòng hờ bạch sắc. Nếu như ngươi chán ghét như bây giờ trực tiếp nói cho ta biết không phải mang theo áp ý gạt ta cũng không cần phản bội. Bằng không nàng thật sự rất vô lực. Đời này nàng cũng không muốn lại nếm thử cảm giác lừa dối cùng phản bội rồi. Bạch sắc đi theo nàng 5 năm có thể nói là thân nhân. Yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không làm chuyện tổn thương ngươi. Bạch sắc rất nghiêm túc cùng lâm ý tiền bảo đảm. Lâm ý thiện không lời có thể nói chuyện này ngươi xem xử lý đi Nàng vẫn là chưa tin cái này sờ căng đan chỉ là muốn cho tinh ảnh hoặc là cho miêu Yêu đồn thổi lên Bởi vì hai người này đều không cần thiết uổng công vô ích sự tình Thậm chí đối với miêu Yêu cái thân phận này có hại mà vô ích cứ như vậy Cái khác hợp tác thương muốn tìm nàng trước đều sẽ ước lượng một cái có được hay không Bất quá bọn họ nghĩ treo liền treo đi Gặp phải cường đại như vậy đối thủ cũng không phải là nàng có thể khống chế, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là nhận túng. Cùng vương quốc giả sâm người thừa kế sờ căng đan ở trên mạng sống đồng một ngày một đêm, lâm ý thiển thật sự là quá buồn ngủ, liền không có để ý nữa rồi. Ngày thứ hai, nàng sờ căng đan ở trên mạng im hơi lặng tiếng, xử lý sạch sẽ như vậy, chắc là giả sâm bên kia ra tay. Nàng mấy ngày nay không cần đi công ty đi làm, buổi tối làm thêm giờ làm hết mấy cái hoạt động công tác chuẩn bị buổi tối mỗi ngày đều ngủ rất khuya Đồng hồ sinh học dần dần trở nên có chút loạn cơ hồ đều là ngủ đến 9 điểm đến khoảng 10 giờ. Thấy không có chính mình tin tức rồi, nàng an tâm để điện thoại di động xuống đi rửa mặt. Giặt xong phòng bếp gian, nhìn thấy lâm tiểu ngư ngồi ở mà trên nệm vui đùa một chút cụ, nàng cười đi tới tiểu ngư. Lâm Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn về phía nàng, môn mi là một cái lớn con trùng lười. Hắn toét miệng cười ra cầm đôi, nói xong còn le lưới làm một cái mặt rượu. Bộ ráng khả ái, Lâm ý thiện nhìn lấy tâm đều muốn hóa rồi, nàng đi tới bên cạnh Tiểu Ngư ngồi xuống, nhìn lấy hắn liều chết xếp gỗ, hỏi. Tiểu Ngư liều chết cái gì đây? Tiểu Ngư nói. Một tòa pháo đài, nơi này là cửa, đây là cao ốt. Tiểu tử mồm miệng rất rõ ràng cho Lâm Ý Thiển giới thiệu một chút nàng dùng xếp gỗ dưỡng pháo đài. Lâm Ý Thiển nhiều hứng thú nghe, thỉnh thoảng còn phối hợp một chút đầu. Nghe rất nhập thần tiểu tử đột nhiên rời đi đề tài, môn mi, chúng ta lúc nào mới có thể đi bên ngoài ăn đồ ăn ngon. Lâm Ý Thiển lập tức liền 5 tuổi rồi, làm sao còn không bắt đầu lột xác. Nàng khi còn bé cũng không ăn ngon như vậy. Nhất định là di truyền cố niệm thâm xe nghe. Cố niệm thâm hiện tại chính tìm khắp nơi nàng, nàng bản thân một người đi ra ngoài đều phải cẩn thận, chứ nói chi là mang hài tử rồi, một khi bị người nhìn thấy quan hệ của nàng và tiểu ngư 8,9% mười sẽ bị cố niệm thâm đoán được. Nàng nói thích hắn sau đó, hắn khả năng đều sẽ đi liên tưởng đêm hôm đó có phải hay không là nàng. Tiểu Nư không giải thích được cùng nàng hôn, não thoáng chuyển một cách liền có thể dự đoán được rồi. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt Tiểu Nư, ở trong nhà ăn không giống nhau sao? Ta muốn cùng Môn Mi cùng đi ra ngoài ăn. Tiểu Nư bĩu môi khát vọng ánh mắt